Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đã cầu thang ư Cả hai vội vàng rời khỏi quán ba Đến bệnh viện Phong Sang Bệnh viện của nhà họ Phong Kỳ thư ngủ dậy biết mình đang ở nhà của anh Thì gọi điện thoại hỏi Giám đâu à Anh ở đâu rồi Em dậy rồi sao Kỳ thư à Châu nhì đồng nghiệp của em đang bị ngã cầu thang Cô ấy đang ở cấp cứu bệnh viện Phong Sang đó Tiếng của mạc tư bên kia vội vàng cất lên Kỳ thư nghe xong thì vội vàng cúp máy Cô không quan tâm mình ra sao Vội vã chạy đến bệnh viện Theo lời nói của anh Châu Nhi sao rồi anh Kỳ thư vừa thở vừa nói Cô chạy nhanh nhất để đến đây Không hiểu tại sao Châu Nhi lại bị ngã cầu thang chứ Cô ấy còn đang cấp cứu Mạng tư nói rồi đỡ cô ngồi xuống Có vẻ cô rất lo lắng Nên đã chạy đến đây Phòng đằng bên ngoài lo lắng Không hiểu sao anh lại lo lắng cho Châu Nhi kia Nghe hàng xóm của Châu Nhi nói là nghe mùi khét bên nhà của Châu Nhi rồi có khói nên họ vội vã chạy qua thì nhìn thấy trong bếp đã cháy còn Châu Nhi bị ngã cầu thang trong tay vẫn cầm điện thoại hiện lên số của phong đằng. Có vẻ như Châu Nhi muốn gọi cho anh. Hàng xóm nghĩ Châu Nhi và phong đằng quen nhau nên đã dùng điện thoại gọi cho anh báo tin nói rằng Châu Nhi bị ngã cầu thang. Còn trong bếp thì Châu Nhi đang hâm nóng đồ thức ăn sáng nay anh mua đưa về Hình như là quên công tắt bếp nên đã bị cháy Cũng may là cháy nhỏ Chỉ cần dùng bình cứu hòa dập lửa kịp thời Thì không sao kỹ thư ngồi lo lắng cho châu nhi Tại sao lại bị ngã cầu thang chứ Châu nhi của cô trước giờ rất là cẩn thận mà Y tá cứ ra rồi vào Nhìn thấy phong đằng ti hết cả hồn, Là con trai của viện trưởng đó Cô y tá nghe nói phong đằng thiếu xa Là con trai của viện trưởng bệnh viện này Vì không muốn đi lên từ cha Và gia đình Nên thiếu gia đã tự ra ngoài tự lập, tự mở phòng khám. Và dĩ nhiên với khả năng của thiếu gia phong đằng, thì phòng khám cũng có rất nhiều bệnh nhân. Vì thiếu gia là bác sĩ nổi tiếng, lại công thêm rất thốt bụng. Hai giờ sau, bác sĩ đầy mệt mỏi bước ra. Phong đằng vội vã trao đổi với bác sĩ cấp cứu cho Châu Nhi. Kỳ thư bên cạnh lo lắng không ngừng. Mạc từ nắm lấy tay cô nói, sẽ không sao đâu. Sau khi trao đổi với bác sĩ, Phòng đẳng công tin là Châu Nhi có vấn đề về tâm lý và Châu Nhi đã đến đây tìm bác sĩ tư vấn vài lần đôi khi còn phải nhập viện do làm những điều dại sột và đã nhập viện tâm thần do thần kinh công ổn định Phòng đẳng hít một hơi thật sâu nhìn kỳ thư vào mặt tư kia nói kỳ thư nghe xong thì không thể tin nổi tại sao Châu Nhi lại như vậy mặc tư cũng không tin bởi vì bình thường nhìn thấy Châu Nhi rất là năng động và vui vẻ ngồi ở bên giường Phòng đằng nhìn Châu Nhi đang hôn mê Bác sĩ nói Châu Nhi mất nhiều máu nên hôn mê Phòng đằng không hiểu sao lo lắng cho cô gái này Cảm thấy rất là kỳ lạ Anh kéo mền lên đắp cho Châu Nhi Để cho thay cô vào trong mền Rồi đưa tay vén bái tóc cho cô Bỗng nhiên điện thoại của anh rung lên Tiền nhắn của tên điều tra kia Lần này được nói là sẽ tìm không ra nha Ông chủ đã có thông tin Tôi đã gửi tài liệu đến nhà ông Mời ông xem mà. Tiền nhắn của tên kia gửi chat cho Phong đằng, Phong đằng trả lời rồi bỏ điện thoại vào trong túi Tài liệu chuyển đến nhà Anh nên đi lấy và quay đưa về bệnh viện vậy Anh căn dặn y tá vài điều rồi rời đi Còn Kỳ Thư và Mạc Tư đã về nước Do Kỳ Thư không tin nổi Ngồi ở bên giường nắm tay cho Nhi khóc đến tiếp đi Mạc Tư cũng đành phải đưa cô về nhà Chồng Nhi đã từng nhập viện tâm thần sao? Kỳ Thư ngồi như mất hồn nói với Mạc Tư Châu nhi của cô tại sao lại như vậy Cô luôn cảm thấy một châu nhi vui vẻ hoạt bát mà Lý do có nhập viện tâm thần Anh sẽ cho người điều tra Em hãy nghỉ ngơi đi Bây giờ chỉ 14 giờ sáng thôi Hãy ngủ đi mặc Tư ôm cô vào lòng vỗ về Cô ngủ dậy lại cứ hỏi về châu nhi Làm anh sợ chết đi được Có phải khi đứa con của cô và anh chết Cô cũng như vậy không Nhưng thám tử không có gửi tư liệu về bệnh Cũng không điều tra xem cô có bị gì hay không Nỗi đau cô mất con, giống như một con dao sâu đâm vào trái tim cô vậy. Cô đã từng sống một thời gian, đã từng ôm chiếc gối lầm bầm một mình. Còn bây giờ cô nghe Châu Nhi bị như vậy. Cô sợ, sợ mất đi những người mình yêu thương, sợ họ sẽ biến mất. Cô sợ trong lòng anh, cô rất là sợ. Anh cảm thấy cô run rẩy thì ôm cô chặt hơn. Tại sao cô lại có biểu hiện như vậy chứ? Một hồi cô cũng ngủ lại. Anh thật sự đau lòng khi nhìn thấy cô đầy sợ hãi như thế. Nếu cô không biết, anh cũng sẽ không nói thì tốt hơn. Vì đêm đó có thể là ác mộng đời cô. Anh lại làm cho cô nhớ đến. Nghe